Chương 19 Gia tinh bám đuôi. Vậy túm lại, đây không phải là một trong những sinh nhật khá khẩm gì hơn của Ron hả? Fred nói. Lúc đó trời đã tối, bệnh thất yên tĩnh, cửa sổ được kéo màn kính, đèn đuốc thấp sáng. Giường của Ron là cái duy nhất có người nằm. Harry, Hemion và Ginny đang ngồi chung quanh. Chúng đã chờ trực đợi chờ bên ngoài cánh cửa đôi suốt cả ngày trời tìm cách nhìn vào bên trong mỗi khi có người ra vào. Bà Bonfrey chỉ cho chúng vào thăm từ 8 giờ trở đi. Fred và George đến vào lúc 8 giờ 10. Tụi anh không tưởng tự ra nổi lại trao quà cho em như vậy. George cười hì hì, vừa đặt xuống cái tủ nhỏ bên cạnh giường rôn một gói quà to đùng và ngồi xuống cạnh Ginny. Đúng vậy, khi tụi này hình dung ra được cảnh tượng thì cô cậu đã tỉnh. Fred nói, Tụi anh lúc đó đang chờ ở làng Hotsmith để dành cho nó một sự bất ngờ. Jock nói Hai anh có ở Hotsmith hả? Ginny ngước nhìn lên hỏi Tụi anh đang nghĩ đến việc mua lại tiệm Zonco. Fred rầu rỉ nói Em biết không, tính mở một chi nhánh ở Hotsmith nhưng mà chẳng được tích sự gì nếu như các em không được phép đi chơi giả ngoại cuối tuần để mua đồ của tụi anh nữa. Nhưng bây giờ bỏ qua chuyện đó đi. Fred kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Harry và nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Ron. Chính xác thì chuyện xảy ra như thế nào, Harry? Harry kể lại câu chuyện mà nó đã tường thuật tỉ mỉ có lẽ đến một trăm lần rồi cho cụ Dumbledore, cho cô McGonagall, cho bà Bomfrey, cho Hermione và cho Ginny. Rồi em nhét viên sỏi dê xuống cổ họng nó và hơi thở của nó dịu đi một chút. Thầy Slughorn chạy đi kêu cứu. Cô McGonagall và bà Bonfrey chạy đến Và họ mang Ron tới đây Họ cho là Ron sẽ bình phục tốt Bà Bonfrey nói là nó sẽ phải ở lại đây Một tuần hay khoảng đó Tiếp tục uống tinh chất cử lý hương Mèn đét ơi May là em nghĩ ra viên sỏi dê đó Jock nói giọng thầm thì May là có sẵn một viên ở trong phòng Harry nói Nó vẫn còn ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện gì Đã có thể xảy ra Nếu như nó không tìm ra được sỏi nhỏ đó Hemion bật ra một tiếng khịt mũi gần như không nghe được. Cô nàng đã im lặng khác thường suốt cả ngày. Sau khi đã đâm sầm vào Harry ở bên ngoài bệnh thất với gương mặt trắng bệch và yêu cầu nó phải cho biết chuyện gì đã xảy ra, Hemion đã gần như không tham dự vào cuộc bàn luận đầy ám ảnh giữa Harry và Ginny về việc Ron bị ngộ độc như thế nào. Cô nàng chỉ ngồi bên cạnh hai đứa nó, miệng mím chặt và vẻ mặt hãi hùng cho đến khi cả đám được phép vào thăm Ron. Ba má biết chưa? Fred hỏi Ginny. Ba má tới thăm ảnh rồi, cách đây một tiếng đồng hồ. Bây giờ ba má đang ở trong văn phòng thầy đâm lê đo, nhưng ba má sẽ quay lại ngay. Trời có một khoảng lặng ngắn khi mọi người cùng quan sát Ron lẩm nhảm gì đó trong giấc ngủ. Vậy là chất độc ở trong ly rượu hả? Fred nói khẽ. Dạ, Harry nói ngay, nó không thể nghĩ đến điều gì khác nữa và vui mừng vì có cơ hội để lại thảo luận chuyện đó một lần nữa. thầy Slughorn rót rượu ra. liệu thầy có thể lén bỏ cái gì đó vô ly của Ron mà em không nhìn thấy không? có thể lắm. Harry nói. nhưng tại sao thầy Slughorn lại muốn đầu độc Ron? ai mà biết? Fred nói rồi câu mày lại. em không nghĩ là ông ta nhầm lẫn mà đưa lộn ly à? hay là muốn đầu độc em? tại sao thầy Slughorn lại muốn đầu độc Harry chứ? Ginny hỏi, anh chẳng biết. Fred nói, nhưng chắc phải có cả đống người muốn đầu đồng Harry, đúng không? Kẻ được chọn do đủ thứ lăng nhăng ấy. Vậy anh nghĩ thầy Slogan là một tử thần thực tử hả? Ginny nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Fred đầu rỉ nói, có thể ông ta bị ếm lời nguyện độc đoán. George nói, hoặc cũng có thể thầy vô tội. Jenny nói chất độc có thể ở trong chai rượu, trong trường hợp này thì người bị nhắm tới có lẽ chính là thầy Slughorn. Ai mà muốn giết thầy Slughorn chứ? Cô Dumbledore cho rằng Voldemort muốn thầy Slughorn đứng về phe hắn. Harry nói, thầy Slughorn đã trốn tránh suốt một năm trước khi thầy đến trường Hogwarts và nó nghĩ đến cái ký ức của thầy Slughorn mà thầy Dumbledore vẫn chưa thể lấy được. Và có thể Voldemort muốn khử thầy ấy biết đâu hắn nghĩ thầy Slughorn có thể có ích cho cụ Dumbledore nhưng anh nói là thầy Slughorn đã tính tặng thầy Dumbledore chai rượu đó nhân lễ giáng sinh mà Ginny nhắc Harry vậy thì kẻ đầu độc rất có thể đã nhắm vào thầy Dumbledore nếu vậy thì kẻ đầu độc không biết thầy Slughorn rõ lắm Hermione nói đây là lần mở miệng đầu tiên trong suốt mấy tiếng đồng hồ và giọng cô nàng nghe như thể đang bị cảm lạnh nặng lắm bất cứ ai quen thầy slogan đều phải biết rằng hễ có cái gì ngon lành là y như rằng thầy sẽ giữ cái đó lại cho mình ô mani rôn bỗng nhiên rên lên giữa chừng tất cả lại im lặng lo lắng nhìn rôn nhưng sau một lúc lẩm nhảm mấy tiếng không thể hiểu được nó bắt đầu ngáy cửa phòng ngủ chợt mở ra khiến tất cả tụi nó giật bắn người bác hevrich đang sải dài bước chân về phía tụi nó tóc bác lấm tấm nước mưa, tấm áo khoác da gấu của bác đánh phần phật sau lưng, một cái ná cầm trong tay, bác để lại khắp sàn những dấu chân bớt đầy sình bự bằng con cá heo. ở trong rừng cả ngày, bác thở hổn hển. Aragorn trở bệnh nặng, bác đã đọc sách cho nó nghe, không kịp ăn tối. vừa mới về đến nơi thì nghe giáo sư Strahm cho hay chuyện của Ron, nó sao rồi? Dạ không đến nổi nào. Harry nói họ nói nó sẽ bình phục không được có quá sáu khách viếng thăm cùng một lúc bà bonfrey nói vừa lật đật đi ra khỏi phòng bà tính cả bác harry mới đủ sáu George chỉ ra ờ phải bà bonfrey nói dường như bà tính bác harry thành nhiều người vì thân hình đồ sộ của bác để lấp liếm sự lộn xộn của mình bà lại lật đật đi lau sạch mấy dấu chân đầy bùn bằng cây đũa phép Không thể nào tin được chuyện này. Bác Helgry khàn khàn nói vừa lắc lắc cái đầu tóc râu ria bờm sờm to tướng khi bác ngó xuống rôn. Không thể nào tin được. Coi thằng bé nằm kìa. Ai lại muốn hại nó vậy? Tụi con đang bàn bạc về chuyện đó. Harry nói. Tụi con không biết. Ai đó có hận thù gì đó với đội quýt đích nhà Gryffindor có thể nào không ha? Bác Helgry lo lắng nói. Ban đầu là Katie, bây giờ là Ron. Cháu không hiểu nổi ai mà lại đi khử một đội khuyết đích cơ chứ. George nói, Ai chứ Wood thì có thể khử đội Slytherin nếu nó chạy được tội đó. Fred nói ra vẻ công bằng, Em không nghĩ đó là chuyện khuyết đích, nhưng em nghĩ hai vụ tấn công có liên quan với nhau. Hermione khẽ nói, Em lý giải điều đó ra sao? Fred hỏi, À, lý do thứ nhất, cả hai cuộc tấn công đều có thể gây chết chóc nhưng mà không ai chết mặc dù chỉ hoàn toàn nhờ may mắn và lý do thứ hai cả độc dược lẫn sâu chuỗi đều không tới được người bị nhắm giết rồi cô bé nói thêm với vẻ nghiền ngẫm dĩ nhiên điều đó khiến cho kẻ đứng đằng sau chuyện này càng trở nên nguy hiểm hơn bởi vì kẻ đó dường như chẳng bận tâm đến chuyện hắn sẽ giết chết bao nhiêu người trước khi hắn thực sự đạt được tới đúng nạn nhân Chưa ai kịp đáp lại tuyên bố đáng sợ này thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Và ông bà Weasley tất tả đi vào. Họ chẳng làm được gì hơn là tự thuyết phục mình rằng Ron sẽ bình phục hoàn toàn trong lần thăm bệnh cuối cùng của họ. Bà Weasley lúc này ôm chầm lấy Harry và siết nó thật chặt. Cụ đùm lê nói với hai bác là con đã cứu Ron bằng viên sỏi dê. Bà sụt sinh khóc. Ôi Harry ơi, hai bác biết nói gì đây? Con đã cứu Ginny, con đã cứu bác Arthur, giờ đây con cứu thằng Ron. Xin bác đừng, con đâu có... Harry lúng túng nói khẽ. Bây giờ bác dừng lại ngẫm nghĩ thì thấy dường như một nửa gia đình của bác đã nợ ơn cứu mạng của con. Ông Weasley nói bằng giọng cố kiềm nén. Thôi thì Harry à, tất cả những gì bác có thể nói là cái hôm mà Ron quyết định ngồi chung toa với con trên tàu tốc hành Hogwarts thiệt là một ngày may mắn cho nó Harry không thể nghĩ ra lời nào để đáp lại điều này và gần như vui mừng khi bà Bomfrey nhắc nhở mọi người là chỉ có 6 khách thăm bệnh được phép dây quanh giường Ron thôi nó và Hemion đứng dậy ngay để đi ra và bác Helgrid quyết định đi theo tụi nó để Ron ở lại cùng gia đình thiệt là khủng khiếp bác hevridge lầu bầu trong mớ râu khi ba người bước dọc hành lang đến cầu thang đá hoa cương bất chấp tất cả biện pháp an ninh bọn trẻ vẫn bị hại cụ dumbledore lo phát bệnh cụ không nói nhiều nhưng bác thấy được cụ dumbledore có ý kiến gì không bác hevridge Hemion mạo muội hỏi bác chắc cụ phải có hàng trăm ý nghĩ đầu óc cụ siêu như vậy bác hevridge nói Nhưng cụ vẫn không biết ai đã gửi sâu chuỗi hay ai đã bỏ thuốc độc vô chai rượu. Chứ không thì chúng đã bị bắt rồi, đúng không? Điều làm cho bác lo lắng. Bác Henry nói, vừa nhỏ giọng lại, vừa liếc mắt nhìn quanh. Harry để chắc chắn yên tâm, kiểm tra cả trần nhà coi có con ma bivet không. Là trường Hogwarts còn có thể hoạt động được bao lâu nữa nếu học sinh cứ bị tấn công. Lại lập lại vụ phòng chứa bí mật nữa sao? Sẽ có hoảng loạn Nhiều phụ huynh sẽ đem con ra khỏi trường Và việc tiếp theo sẽ là hội đồng quản trị Bác Helric ngừng nói Khi bóng ma của một phụ nữ tóc dài lừng lửng trôi qua Rồi bác nói tiếp bằng giọng thì thầm khó nghe Hội đồng quản trị sẽ nói tới chuyện Đóng cửa trường dính diễn Bác có chắc không? Hemio nói có vẻ lo lắng phải nhìn vấn đề từ quan điểm của họ. Bác Helrich nói một cách nặng nề, ý là xưa nay cho con cái đi học ở trường Hogwarts cũng là có chút mạo hiểm, đúng không? cả trăm phù thủy dị thành niên bị nhốt chung với nhau, thế nào cũng có xảy ra tai nạn, đúng không? Nhưng chuyện ám sát có chủ mưu là chuyện khác, cho nên cũng không lạ gì cụ Dumbledore nổi giận với thầy. Stah. Bác Helrich ngừng ngang giữa chừng có thể thấy vẻ ái nấy quen thuộc trên gương mặt đầy râu đen rối mù của bác. Sao? Harry nói nhanh. Cụ Dumbledore nổi giận với thầy Snape hả? Bác đâu có nói vậy? Bác Harry nói, nhưng không có gì tố cáo bác trắng trợn hơn vẻ quảng hốt của bác. Còn mấy giờ rồi? Cũng sắp tới nửa đêm rồi. Bác phải đi. Bác Harry ơi! Tại sao cụ Dumbledore nổi giận với thầy Snape? Harry hỏi to. Bác Henry nói, tỏ vẻ vừa giận vừa lo. Đừng có hét om sòm những chuyện như vậy chứ Harry, con muốn cho bác mất việc hả? Quên, con hơi đâu mà bận tâm chuyện đó. Bây giờ con đâu có còn học lớp chăm sóc sinh vật quyền. Bác đừng cố làm cho con ấy nấy, chẳng ăn thua gì đâu. Harry nói mạnh mẽ, thầy Snape đã làm gì hả bác? Bác không biết Harry à, lẽ ra bác không nên nghe gì hết. Bác... Bác đang đi ra khỏi khu rừng đêm hôm kia thì tình cờ nghe họ nói với nhau Ờ, cãi nhau không muốn họ chú ý đến mình nên bác cũng có tránh đi và không muốn lắng nghe nhưng mà họ cãi nhau nảy lửa nên cũng không dễ gì bịch tai lại Sao hả bác? harry năng nỉ trong khi bác harry nhấp nhổm trên đôi chân khổng lồ một cách khó chịu thì uh, bác chỉ nghe thầy Snape nói cụ Dumledor hơi xem nhẹ mọi việc quá Và có lẽ thầy ấy, thầy Snape không muốn làm việc đó nữa. Làm việc gì? Bác không biết Harry à. Nghe có vẻ như thầy ấy cảm thấy công việc hơi quá sức vậy thôi. Đằng nào đi nữa thì cụ Dumbledore đã nói thẳng thừng với thầy ấy là thầy ấy đã đồng ý làm việc đó và chỉ vậy thôi. Cụ hơi cứng rắn với thầy ấy và rồi cụ nói gì đó về chuyện thầy Snape lục soát nhà Slytherin của thầy ấy thì cũng không có gì lạ về chuyện đó. Bác Helric dội dã nói thêm, trong khi Harry và Hermione nhìn nhau đầy ngụ ý. Tất cả chủ nhiệm nhà đều phải điều tra vụ sâu chuỗi đó mà. Dạ, nhưng thầy Dumbledore đâu có gây gỗ với các chủ nhiệm kia. harry nói, coi đây nè. Bác Helric dặn dẹo cây ná trong tay một cách bực bội. Một tiếng tróc vang lên khá to và cây ná gãy làm đôi. Bác biết con nghĩ thế nào về thầy Snape harry à? Và bác không muốn còn dấn sâu Vô chuyện này nữa có chừng Hemio nói nhanh Cả ba quay lại vừa đúng lúc Để thấy cái bóng của thầy August Fitt Hiện lù lù trên bức tường Sau lưng ba bác giáo Trước khi chính bản thân thầy giám thị Quẹo qua góc tường Lưng gù cầm rung lấy bẫy aha, ha Thầy Fitt khò khè nói Thức khuya như vậy nghĩa là sẽ bị cấm thúc đó Không đâu thầy Fitt à Bác Helric nói gọn, các trò này đi cùng tôi mà. Thì chuyện đó có khác gì đâu. Thầy Phích kinh bỉ hỏi lại, tôi là một thầy giáo có thớ. Đúng không hả, đồ á phù thủy dấm dúi." Bác Helric phản pháo lại ngay tức thì. Trong khi thầy Phích phồng lên giận dữ, thì có một tiếng rít lên khó chịu. Bà Norris đã đến mà không ai nhìn thấy và đang ưỡng ẹo quấn mình quanh mắt cái chân khẳng khiêu của thầy Phích. Đi đi, bác Helric kính đáo nói qua khóe miệng. Harry không cần đợi bảo đến lần thứ hai. Cả nó và Hermione đều lật đật bỏ đi. Giọng nói của bác Helric lẫn giọng của thầy Fick đều được cất cao lên và vang dội sau lưng khi tụi nó bỏ chạy. Hai đứa vượt qua con ma Bivest gần chỗ quẹo vô tháp Gryffindor. Nhưng con ma này đang hí hửng xẹt về phía phát ra những tiếng quát tháo vừa khục khặt cười vừa kêu lên. Khi nào có quánh nhau và khi nào có lộn xộn thì kêu Bivet tới. Nó sẽ làm mọi chuyện rối gấp đôi. Bà béo đang ngủ gục và chẳng vui gì khi bị đánh thức nhưng bà cũng quăng mình ra một cách quạo quọ để cho hai đứa nó trèo vô căn phòng sinh hoạt chung vắng vẻ yên tĩnh một cách hiền lành bác ái. Không có vẻ gì là thiên hạ đã biết chuyện của Ron. Harry thấy nhẹ nhõm. Hôm nay nó đã bị hạch hỏi đủ rồi. Hemion chúc nó ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ nữ sinh. Tuy nhiên Harry vẫn nán lại ngồi bên cạnh lò sưởi và nhìn đăm đăm vào đống than hồng đang tàn lụi. Vậy là cụ Dumbledore đã cãi nhau với thầy Snape, mặc cho tất cả những gì cụ đã nói với Harry, mặc cho cụ một mực khẳng định rằng cụ tin tưởng hoàn toàn thầy Snape. Cụ vẫn mất bình tĩnh với thầy Snape. Cụ đã không tin là thầy Snape đã cố gắng đúng mức để điều tra học sinh nhà Slytherin à? Hay có lẽ điều tra một đứa Slytherin duy nhất, Malfoy. Có phải vì cụ Dumbledore không muốn Harry làm chuyện ngu ngốc tự ý hành động mà cụ đã giả đò như sự nghi ngờ của Harry là vô căn cứ? Có thể như vậy lắm, cũng có thể cụ Dumbledore không muốn bất cứ điều gì phân tán tâm trí của Harry ngoài chuyện học hành. Hay chuyện lấy cho được ký ức của thầy Slughorn? Có lẽ cụ Dumledor không coi chuyện tâm tình với một học sinh 16 tuổi và giáo viên trong trường là chuyện đứng đắn. Porter, cậu đây rồi. Harry giật mình đứng bật dậy, tay lăm lăm cây đũa phép. Nó đã đinh ninh phòng sinh hoạt chung hoàn toàn vắng vẻ. Nó chẳng hề chuẩn bị khi một hình thù to lớn thô kịch đột nhiên nhô lên khỏi một cái ghế bành ở đằng xa. Nhìn kỹ lại thì ra đó là cô Mark McLaggen. Tôi đợi cậu về từ nãy giờ. Macklaglen nói, coi thường cái đũa phép đang chĩa ra của Harry. Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi. Thế này, tôi thấy họ khiêng Ron vô bệnh thất hồi sáng. Nó coi bộ sẽ không đấu được cho trận đấu tuần tới. Harry mất một lát mới hiểu ra Macklaglen đang nói về cái gì. Ờ phải, biết đít. Nó nói nhét cây đũa phép trở vô thắt lưng của cái quần bò và mệt mỏi lùa bàn tay qua mớ tóc của nó. Ừ, có thể nó không tham dự được. À, vậy thì tôi sẽ chơi ở vị trí thủ môn chứ. Mark Luggen nói. Ừ. Henry nói. Ừ, tôi nghĩ vậy. Nó không thể nghĩ ra lý lẽ tranh cãi lại chuyện đó. Nói cho cùng, Mark Luggen đã đứng hạng thứ hai trong cuộc vợt tuyển cầu thủ. Tuyệt vời. Mark Luggen nói giọng thỏa mãn. Vậy khi nào thì tập vợt? Cái gì? À, tối mai có một buổi tập. Tối? Nghe đây, Porter. Chúng ta nên bàn chuyện này trước. Tôi có vài ý kiến về chiến lược mà cậu có thể thấy là xài được. Được. Harry nói nhưng không được hăng hái lắm. Thôi, ngày mai tôi sẽ nghe. Bây giờ tôi hơi mệt. Hẹn gặp lại. Cái tin Ron bị ngộ độc lan truyền nhanh chóng vào ngày hôm sau nhưng không gây chấn động như vụ tấn công Katie. Người ta dường như nghĩ rằng có thể đó chỉ là một tai nạn. Xét bối cảnh lúc đó nó đang ở trong phòng của ông thầy về độc dược rồi việc nó được cho thuốc giải độc ngay tức thì, lại cũng không có thương tổn thật sự nào cả. Thật ra học sinh nhà Gryffindor nói chung quan tâm đến trận Quyết đích sắp tới hơn. Đội nhà sẽ đấu với đội Hufflepuff, bởi vì nhiều đứa muốn được thấy Zajariah Spitz, truy thủ của đội Hufflepuff, bị trừng phạt đích đáng về những lời bình luận của hắn trong suốt trận khai mạc. Giữa đội Gryffindor và đội Slytherin Tuy nhiên Harry chưa bao giờ quan tâm đến quyết địch ít như vậy. Nó đã nhanh chóng bị chuyện cho cô Manfoy ám ảnh vẫn tiếp tục kiểm tra tấm bản đồ đạo tặc mỗi khi có dịp. Đôi khi nó đi một vòng đến những nơi mà Manfoy ngẫu nhiên xuất hiện nhưng vẫn không dò ra được thằng này làm điều gì bất thường và vẫn còn đó những lần Manfoy chỉ đơn giản biến mất khỏi tấm bản đồ một cách không thể giải thích được. Nhưng Harry không có nhiều thời giờ để nghiền ngẫm vấn đề. Làm sao mà nghiền ngẫm được với nào là luyện tập khuyết đích nào là bài tập ở nhà và lại thêm một điều nữa là bây giờ bất kể nó đi đâu cũng bị cô Mark McLaggen và Lavender Brown đón đầu nó không thể nói được ai trong hai người đó gây nhiều phiền toái hơn McLaggen cứ để tuôn trào một dòng chảy truyền miên những ngụ ý rằng nó sẽ là một thủ môn cố định cho đội giỏi hơn Ron và một khi Harry đã nhìn thấy nó chơi thường xuyên thì Harry chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi Nó cũng phê bình rất gay gắt những cầu thủ khác và cung cấp cho Harry những kế hoạch huấn luyện chi tiết, đến nỗi Harry đã hơn một lần buộc phải nhắc nó nhớ ai là đội trưởng. Cùng lúc đó, Lavender cứ lẻo đẻo đi theo Harry để nói chuyện về Ron, chuyện này Harry thấy còn ngán hơn cả những bài diễn văn khuyết đích của Mark Latt. Ban đầu Lavender rất ư là bực dọc rằng chẳng ai nghĩ đến chuyện nói cho cô nàng biết rằng Ron đang nằm bệnh thức ý là mình là bạn gái của ảnh mà. Nhưng không may là giờ đây cô nàng đã tha thứ cho Harry về sự đảng trí đó và tha thiết muốn có nhiều buổi chuyện trò chu đáo với Harry về tình cảm của Ron. Một kinh nghiệm khốn khổ nhất mà Harry sẽ xin chừa một cách vui vẻ. Sau khi trải qua một cuộc chất vấn gạn hỏi nhì nhằn của Lavender bao gồm từ chuyện Ron nói gì một cách chính xác về những cái áo đầm mới của cô nàng Đến chuyện liệu Harry có nghĩ là Ron coi mối quan hệ với Lavender là nghiêm túc không? Harry hỏi Này nha, tại sao bạn không nói với Ron về tất cả những chuyện này? À, mình sẽ nói nhưng mình đến thăm lúc nào cũng thấy ảnh ngủ Lavender bực bội nói Vậy hả? Harry nói, ngạc nhiên vì nó nhận thấy Ron đã hoàn toàn tỉnh táo mỗi khi nó đến bệnh thất thăm bạn Cả hai đã hết sức quan tâm đến cái tin của Dumbledore và thầy Snape cãi nhau Và hâm hở chì chiếc mắt lắc ghen đến mức tối đa Hemion Ranger có còn đến thăm ảnh không? Lavender chợt gặn hỏi Còn, mình nghĩ vậy Thì họ là bạn bè với nhau mà, đúng không? Harry nói không được thoải mái lắm Bạn bè à, đừng chọc cho mình cười đó Lavender đầy nghiến nói Sau khi Ron bắt đầu hẹn hò với mình Hemion không thèm nói chuyện với ảnh mấy tuần lễ liền nhưng bây giờ ảnh đang gây chú ý thì cô nàng lại muốn làm lành. Bạn coi chuyện bị ngộ độc là gây chú ý hả? Harry hỏi. À, xin lỗi, mình phải đi. Kìa, Mark Lacken đang tới để nói về chuyện quyết đích. Harry hấp tấp nói và xẹt ngang vô một cánh cửa giả đò như một bức tường chắc chắn và phóng xuống lối đi tắt dẫn nó đến lớp học độc dược nơi mà May Phước có cả Lavender lẫn Mark Lacken không thể rượt theo nó vào buổi sáng diễn ra trận khuyết đích Với đội Hufflepuff Harry ghé qua bệnh thất trước khi đi xuống sân đấu Ron buồn chồn khích động Bà Bumfrey không cho nó xuống sân vận động Xem trận đấu Vì bà cảm thấy trận đấu quá ư khích động đối với nó Vậy McLaggen làm ăn ra sao? Nó lo lắng hỏi Harry Hiển nhiên quên bén là nó đã hỏi câu đó 2 lần rồi Mình đã nói với bồ rồi Harry nói một cách kiên nhẫn Hắn có thể thu xếp vào đẳng cấp thế giới Và mình chẳng muốn giữ hắn trong đội chút nào. Hắn cứ cố dạy bảo mọi người phải làm gì. Hắn nghĩ hắn có thể chơi ở bất cứ vị trí nào hay hơn hết thể những người còn lại trong đội. Mình chỉ mong đá hắn đi cho rồi. Và nhân nói chuyện đá đi cho rồi. Harry nói thêm khi đứng dậy cầm cây chổi ti chớp của nó. Bộ làm ơn đừng giả đò ngủ khi Lavender đến thăm bồ có được không? Cổ cũng làm mình phát điên luôn. Ờ. Rồi nói có vẻ ngượng ngùng. Được thôi. Nếu bồ không muốn hẹn hò với cô nàng nữa thì bồ cứ nói cho cô nàng biết. Harry nói Ừ được, mà đâu có dễ như vậy hả? Ron nói nó ngừng một chút. Hermione có ghé qua đây trước trận đấu không? Nó nói thêm một cách không tự nhiên. Không, cô nàng đi xuống sân đấu với Ginny rồi. Ờ, Ron nói có vẻ hơi buồn. Thôi được, chúc may mắn. Hy vọng bồ đánh bại McLuck Ủa, Smith chứ? Mình sẽ cố gắng. Harry nói, giác cây chổi lên dài. Gặp lại bồ sau trận đấu nha. Nó vội vàng đi xuyên qua những hành lang vắng vẻ. cả trường đều đã ra ngoài, hoặc là đã ngồi trên khán đài ở sân vận động, hoặc là đang đi tới đó. Nó đang ngó ra những cửa sổ mà nó đi ngang qua, cố gắng ước chừng sức gió mà tụi nó sẽ phải đương đầu khi bay. thì một tiếng động phía trước khiến nó liếc nhìn lên và thấy Manfoy đang đi về phía nó, cặp kè với hai đứa con gái cả hai đều có vẻ rầu rĩ và tức tối malfoy hơi bị chững lại khi thấy harry rồi cười một tiếng cục ngủng chẳng chút khôi hài xong tiếp tục bước đi mày đang đi đâu đó harry gặng hỏi ừ tao thiệt tình định nói cho mày biết bởi vì đây là chuyện của mày mà porter malfoy khinh khỉnh nói mày liệu hồn nhanh chân lên họ đang đợi đội trưởng được chọn thằng bé ghi bàn hay mỹ danh gì gì đó mà họ gán cho mày những ngày này Một trong hai đứa con gái cười đầy miễn cưỡng Harry nhìn chằm chằm cô bé Cô ta đỏ bừng lên Manfoy đẩy Harry tránh qua một bên Để đi qua Và cô bé cùng cô bạn Cũng đi theo Manfoy bén gót Cả ba biến mất khi quẹo qua một góc tường Harry đứng như một rễ tại chỗ Và nhìn ba đứa kia mất tâm Thiệt là điên tiết lên được Nó đã canh me chính xác Để ra sân đấu đúng giờ Vậy mà giờ lại gặp Manfoy đang lén lúc ở đây trong khi cả trường không có mặt. Đây là cơ hội tốt nhất để Harry khám phá coi Manfoy đang âm mưu trò gì. Những giây im lặng trôi qua, và Harry vẫn còn đứng tại chỗ, đông cứng, đăm đăm nhìn về nơi mà Manfoy vừa mất hút. Nãy giờ anh ở đâu? Ginny gặn hỏi khi Harry phóng vào phòng thay đồ. Toàn đội đã thay đồ xong và đã sẵn sàng. Kutte và Pikesh Những tấn thủ đều đang đập cây gậy của họ Vô chân một cách sốt ruột Anh gặp Manfoy Harry khẽ nói với cô bé Trong khi cởi tấm áo trùng đỏ tía của nó ra Thế là anh muốn biết nó làm gì Trong tòa lâu đài với hai cô bạn gái Trong khi mọi người khác đều đang ở dưới đây Chuyện đó quan trọng lắm vào lúc này à À chẳng qua anh muốn tìm hiểu thôi Harry vừa nói Vừa nắm lấy cây ti chớp của nó Và sửa lại cho cặp kiến ngay lại Thôi đi nào Và không nói thêm một lời, nó đi vào sơn đấu giữa tiếng quang hô và la ó rơn trời. Có một chút xíu gió, mây từng mảng bàn bạc, thỉnh thoảng đó đây lại hưởng lên ánh nắng rực rỡ. Điều kiện thi đấu phức tạp, McLaggen giọng giạc nói với cả đội. "Kute, Bikes, hai bạn cần bay tránh hướng mặt trời để bọn kia không thấy hai bạn bay đến. Tôi là đội trưởng McLaggen à, làm ơn đừng dạy bảo các bạn ấy nữa. Harry tức giận nói. Bạn chỉ cần trố tài điều khiển bên các cục gôn là đủ rồi. Khi McLaggen đã bỏ đi, Harry quay lại Coutet và Piquet. Các bạn phải chắc chắn bay tránh mặt trời nha. Nó nói một cách bất đắc dĩ. Nó bắt tay đội trưởng nhà Hoplipop và khi tiếng còi của bà hút vang lên, nó đập mạnh xuống đất một cái và bay lên không trung. Cao hơn tất cả những người khác trong đội lượn quanh sân đấu để tìm trái banh Snitch. Nếu nó có thể bắt được trái banh sớm, Thì có thể còn cơ hội để nó trở lại tòa lâu đài nhớ lấy tấm bản đồ đào tặc Và tìm xem Manfoy đang làm gì Và Smith của nhà Hufflepuff đang có trái khoa flow Một giọng nói mơ màng vang lên vọng qua sân trường Anh ta là bình luận viên trong trận đấu trước Và dĩ nhiên Ginny Weasley đã bay tông vào anh chàng Tôi nghĩ có lẽ cố ý Thấy giống như vậy lắm Smith đã hơi bất lợi sự đối với đội Gryffindor Tôi tin là anh ta hối tiếc là bây giờ là phải đấu với họ Ôi nhìn kìa, anh ta mất trái khoa flow rồi. Ginny đã cướp được của anh ta, tôi thích Ginny lắm, chỉ rất tử tế. Harry ngó chăm chăm xuống đài bình luận viên. Chắc chắn là không ai có đầu óc bình thường lại để Luna Lovegood bình luận. Nhưng cho dù nhìn từ trên cao, nó vẫn không thể nhầm lẫn mấy tóc vàng ống dài và dơ với xâu chuỗi làm bằng nút chai bia bơ. Bên cạnh Luna, giáo sư McGonagall có vẻ hơi khó chịu một chút. Như thể bà quả thực đã nghĩ lại về sự bổ nhiệm của mình. Nhưng giờ đây, gã cầu thủ kết xù của nhà Hublapop ấy đã lấy lại được trái khoa của chị. Tôi không làm sao nhớ được tên anh ta. Cái gì nghe như... People... Không... Buggins. Đó là Kate Wollader. Giáo sư McGonagall bên cạnh Luna nói to. Đám đông rộ lên cười. Harry chăm chú nhìn quanh tìm trái banh Snitch nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của nó cả. Một lát sau... Wallader ghi bàn, McLachlan lúc đó đang hò hét phê bình Ginny đã để, để mất trái hoa flow. Hậu quả là anh chàng không để ý thấy trái banh đỏ bự tổ chẳng bay dèo ngang qua mang tay phải của mình. McLachlan, bà làm ơn để ý đến công việc của bạn và để những người khác yên. Harry đóng lên, vừa xoay lại để đối diện thủ môn của nó. Mày có làm gương đâu? McLachlan quát lại, mặt đỏ ngầu và giận điên lên. Và Harry Potter lúc này đang cãi nhau với thủ môn của mình. Luna bình thản nói, trong khi đám Hufflepuff và Slytherin bên dưới trong đám đông hè nhau reo hò và chế giễu. "Tôi không tin chuyện đó sẽ giúp anh ta tìm được trái banh Snitch, nhưng có thể đó là một mánh lới khôn ngoan." Tức giận dân tục, Harry xoay một vòng và bay đi lượn vòng quanh sân đấu một lần nữa, ra khắp chốn tìm dấu hiệu của trái banh vàng tí hon. Ginny và Dementor, mỗi người đã ghi được một bàn khiến cho những người cổ động áo đỏ tía và vàng kim có dịp reo hò. Sau đó, Kate Wallader lại ghi bàn nữa, sang bằng tỷ số. Nhưng Luna dường như không để ý. Cô nàng tỏ ra không hứng thú lắm những chuyện tầm thường như ghi bàn thắng, và tiếp tục cố gắng hướng sự chú ý của đám đông vào những chuyện hay ho như hình dạng những đám mây trời và khả năng Zacharias Smith, người cho tới giờ phút này chưa giữ được trái khoa flow nào lâu quá một phút sẽ phải chịu đựng một thứ có tên gọi là dị ứng bại sĩ. Bảy mươi bốn điểm cho đội Hufflepuff. Giáo sư McGonagall quát vào miệng loa của Luna. Ủa, vậy hả? Luna mơ màng nói. Ôi nhìn kia, thủ môn đội Gryffindor chụp được cây gậy của một trong những tấn thủ. Harry xoay tròn giữa không trung. Quả đúng. McGonagall vì lý do chỉ có anh ta mới biết đã giật cây gậy của Piques và có vẻ đang biểu diễn minh họa cách đánh một trái blucher về phía anh chàng kate wallader đang bay tới anh làm ơn trả cây gậy lại cho bạn ấy và trở lại vị trí thủ môn harry gầm lên vừa nhào về phía mắt đúng lúc mắt quật một cú tàn khốc vào trái blucher và đánh hụt trái banh một cơn đau lòa mắt lộn ruột một tia chớp nhá sáng những tiếng gào rú xa xăm và cảm giác rơi xuống một đường hầm dài thâm thẳm Chuyện kế đến mà Harry biết là nó đang nằm trong một cái giường hết sức êm ấm thoải mái và đang nhìn lên ngọn đèn đang tỏa một dòng ánh sáng vàng ống lên cái trần tối tối. Nó ngóc đầu lên một cách khó khăn. Nằm bên trái nó là một anh chàng tóc đỏ que, mặt lấm tấm tàn nhang trông quen quen. Bồ ghép vô thiệt là hay! Ron nhẹ răng cười nói. Harry chớp mắt nhìn quanh. Dĩ nhiên rồi, nó đang nằm trong bệnh thất. Bầu trời bên ngoài nhuộm màu chàm còn dương mấy dệt đỏ thắm. Trận đấu hẳn là đã kết thúc cách đây nhiều tiếng đồng hồ. Không biết còn chút hy vọng nào vào vụ Manfoy không? Harry cảm thấy đầu nó nặng một cách kỳ lạ. Nó giơ tay lên và cảm thấy một lớp băng quấn cứng ngắc Chuyện gì đã xảy ra? Nức sọ. Bà Bonfrey nói, lật đật chạy ra và để nó nằm trở xuống gối. Không có gì đáng lo, tôi đã giá nó lại ngay tức thì. Nhưng tôi phải giữ trò lại bệnh thất đêm nay, trò không nên cố gắng quá sức trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Con không muốn ở lại đây suốt đêm. Harry tức tối nói, vừa ngồi bật dậy và quăng chăn mền ra. Con muốn tìm mắt lắc ghen và giết nó. Tôi e rằng như vậy sẽ rơi vào khoảng cố gắng quá sức. Bà Bonfrey nói, vừa kiên quyết đẩy nó nằm trở xuống giường và dơ cây đũa phép của bà lên đe dọa. Trò sẽ ở lại đây cho đến khi nào tôi cho trò xuất diện, Porter à? Nếu không tôi sẽ báo cho thầy hiệu trưởng biết. Bà lại tất tả quay trở lại văn phòng của mình và Harry nằm giật xuống gối giận xì khói. bố có biết mình thua với tỷ số bao nhiêu không? Nó hỏi Ron qua kẻ răng nghiến chặt. À, có, mình biết. Ron nói với giọng chân thành cáo lỗi tỷ số chung cuộc là 320 và 60. Xuất sắc! Harry nói một cách hung tợn. Thiệt là xuất sắc! Mình mà túm được mắt là ghen bồ không muốn túm nó đâu nó đã sưng phù lên bằng quỷ khổng lồ rồi ron nói vẻ phải chăng riêng mình mình nghĩ có nhiều điều đáng nói về chuyện ếm xì bùa hắn bằng cái móng chân gì đó trong cuốn sách của hoàng tử dù sao thì những người khác trong đội có lẽ đã thanh toán sòng phẳng với hắn trước khi bồ ra được khỏi nơi đây tụi nó cũng đâu có vui mừng gì trong giọng nói của ron có một niềm hân hoan được đè nén hơi tồi harry có thể nói ron cũng khoái chí rằng mc đã làm nên cớ sự tè le tec lét như vậy henry nằm đó đăm đăm nhìn lên mảng ánh sáng trên trần cái sọ vừa mới được giá lại của nó không đau đớn một cách cụ thể mà chỉ có cảm giác hơi mỏng mảnh bên dưới tất cả những lớp băng nằm đây mình có thể nghe được bình luận ron nói giọng nó bây giờ run run vì cười mình hy vọng từ giờ trở đi luna sẽ bình luận mọi trận đấu dị ứng bại sĩ Nhưng Harry vẫn còn giận đến nỗi chẳng thấy chút gì hài hước trong tình cảnh ấy. Và một lát sau tiếng cười hô hố của Ron ngớt đi. Ginny có đến thăm trong lúc bồ còn bất tỉnh. Ron nói sau một hồi im lặng, và trí tưởng tượng của Harry dọt lên mức cố gắng quá sức, nhanh chóng tạo dựng cái cảnh tượng Ginny. Vừa khóc nức nở trên thân hình không sự sống của nó, vừa thú nhận tình cảm mê đắm của cô bé đối với nó, trong khi Ron chúc phúc cho cả hai con nhỏ nói là bồ chỉ đến nơi vừa đúng giờ bắt đầu trận đấu. Sao vậy? bộ ra khỏi đây lúc còn sớm mà. Ờ... Harry nói, cái cảnh trong đầu nó tắc phục. Ừ, chẳng là mình nhìn thấy Manfoy lén lút với hai đứa con gái coi bộ không muốn đi với nó chút nào. Và đó là lần thứ hai mà nó canh chắc không ra sân đấu quyết đích với cả trường. Nó cũng đã không giữ trận vừa rồi, nhớ không? Harry thở dài, phải chỉ lúc đó mình đi theo dõi nó. Trận đấu đúng là một thảm bại Đừng có ngu Ron nói ngay Bộ không thể nào bỏ qua một trận đấu khích đích Chỉ để theo dõi Manfoy Bộ là đội trưởng mà Mình muốn biết nó đang âm mưu gì Harry nói Và đừng nói là mình chỉ tưởng tượng Nhất là sau khi mình nghe lóm được Cuộc chuyện trò giữa nó với thầy Snape. Mình không hề nói là bồ chỉ tưởng tượng Ron nói Vừa nhấc mình lên tựa trên cùi chỏ Để quay sang nhìn Harry Và nhăn mặt lại Nhưng chẳng có luật lệ nào nói cùng một lúc. Ở đây chỉ cho phép một người được mưu tính chuyện gì đó. Bồ hơi bị Manfoy ám ảnh rồi đó, Harry à. Ý mình nói là nếu nghĩ đến chuyện bỏ trận đấu chỉ để theo dõi nó, mình muốn bắt quả tang nó. Harry nói trong cơn thất vọng nản lòng. Mình muốn nói là nó đi đâu khi nó biến mất khỏi tấm bản đồ chứ. Ai mà biết, Hot Smith chăng. Rôn ngáp dài đưa ra giả thuyết mình không hề nhìn thấy nó đi dọc theo bất cứ hành lang bí mật nào trên bản đồ với lại mình nghĩ mấy hành lang đó giờ đây đều được canh gác mà chà vậy thì mình không biết rồi Ron nói hai đứa lại im lặng Harry đăm đăm nhìn lên vòng tròn ánh sáng đèn trên trần nghỉ ngợi giá mà nó có được quyền lực của ông Rufus Dreamgeal nó sẽ cử người theo đuôi Malfoy. nhưng rửa thay Harry đâu có một văn phòng đầy những thần sáng đặt dưới sự chỉ huy của nó Nó nghĩ ngay đến việc lập ra cái gì đó giống như đi, Nhưng lại nảy sinh vấn đề là tụi nó sẽ bị mất buổi học. Phần lớn tụi nó nói cho cùng đều có một thời khóa biểu đầy kín. Từ bên giường Ron vọng sang tiếng ấy khò khò. Một lát sau bà Bomfrey ra khỏi văn phòng. Lần này bà mặc một cái áo ngủ dày, giả vờ ngủ là chuyện dễ nhất đời. Harry lăn qua nằm nghiêng và lắng tai nghe tất cả màn cửa sổ đang tự khép lại khi bà bomfrey giãy cây đũa phép đèn mờ đi và bà quay trở vô văn phòng nó nghe tiếng cửa đóng lại một cái kịch sau lưng bà và biết là bà đã lên giường ngủ nằm trong bóng tối harry nhớ lại đây là lần thứ ba nó bị đem đến bệnh thất vì thương tích khi chơi quidditch lần vừa rồi nó ngã khỏi cây chổi bay vì sự có mặt của những giám ngục chung quanh sân đấu và lần trước đó nữa thì tất cả xương sẩu của cánh tay nó đã bị ngài giáo sư Lockhart bất tài khoác lát tháo rời ra tính cho tới nay thì đó là lần bị thương đau đớn nhất nó nhớ nỗi thống khổ khi phải mọc lại cả nắm xương nội trong một đêm và nỗi lo lắng cũng chẳng dịu đi được khi có sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ vào lúc nữa harry ngồi bật dậy tim nó giọng bình bình lớp băng quấn đầu của nó bị lệch đi cuối cùng nó cũng có được giải pháp có một cách để theo dõi malfoy Làm sao mà nó lại có thể quên được Tại sao nó không nghĩ đến chuyện đó từ trước Nhưng vấn đề là làm sao gọi được hắn Hồi trước làm cách nào Harry nói trong bóng tối Khe khẽ ngập ngừng Richard Một tiếng nổ rất to vang lên Và tiếp đến là tiếng xô đẩy Kêu la the thé vang đầy căn phòng yên tĩnh Ron thức giấc kêu ư ử Cái gì Harry vội vã chỉa cây đũa phép Về phía cửa văn phòng bà Bonfrey Và lầm rầm bích kính Để bà không thể nào sộc ra, rồi nó lồm cồm ngồi đến cuối giường để nhìn cho rõ hơn chuyện đang diễn ra. Hai con gia tinh đang lăn tròn ngay giữa sàn bệnh thất, một con mặc một cái áo thun màu hạt dẻ nhăn nhúm và đội vô số nón len. Con kia thì mặc một miếng dẻ rách cũ xì dơ hầy dắt dẻo ngang hông như một cái khố. Bỗng nhiên lại nổ ra một tiếng to nữa và con ma Bivest xuất hiện giữa không trung bên trên hai con gia tinh đang giật lộn. Ta đang quan sát trò này đấy, bồ xí. Nó nói với Harry một cách phẫn nộ, như chỉ vào hai kẻ đang đánh nhau, rồi rú lên cười khùng khục. Hãy nhìn mấy sinh vật nhầy nhụa này cự cái nhau ầm ĩ, cắn nhau cạp nhau, cấu nhau díu nhau. Quitcher không được xúc phạm Harry Potter trước mặt Dobby, không, chớ bao giờ, nếu không Dobby sẽ khớp mõm Quitcher lại dùng cậu ấy. Dobby la lên bằng giọng eo éo, "Đáp vô, quao wow lại!" Beverly reo hò hí hửng. Lúc này nó đang thúc dụng phấn xuống hai con gia tinh để khiến chúng nổi khùng thêm. Giấu mạnh thúc sâu. Richard sẽ nói cái gì mình muốn nói về chủ nhân. Ừ, đúng. Chủ nhân gì thằng ấy chứ? Bạn bè nhơ nhút chứ bọn máu bùn. Ôi, bà chủ tội nghiệp của Richard sẽ nói sao? Harry không thể biết được chính xác bà chủ của Richard sẽ nói gì. Bởi vì đúng lúc đó Dobby đút nguyên nắm tay nhỏ khẳng khiu đầy máu vô miệng Richard làm văng ra một nửa bộ răng của nó. Harry và Ron cùng nhảy ra khỏi giường và gỡ hai con gia tinh ra. Mặc dù cả hai vẫn còn cố đá và giéo lẫn nhau. Có thêm bivet đốc vô, con ma này bay vòng vòng quanh ngọn đèn ré lên. Thọc ngón tay vô mũi nó, kéo chóp nó, nhéo tay nó. Harry chỉ cây đũa phép vào bivet và nói, khóa lưỡi. Bivet chụp lấy cổ họng nó, ráng nuốt nuốt, rồi bay vụt ra khỏi phòng vừa làm mấy động tác tục tiểu nhưng không thể nói được tiếng nào nữa do cái lưỡi của nó đã bị dán dính vô giòm miệng hay rồi nói dễ khen ngợi vừa nhấc Dobby bi lên không trung để chân tay cù néo của nó không quờ trúng creature có phải đó là một bùa khác trong cuốn sách của hoàng tử không ừ harry nói vừa bẻ quạt nửa chừng cánh tay quắt queo của creature được rồi ta cấm bọn bay đánh nhau à creature ta cấm mì đánh nhau với Dobby. Dobby, tôi biết tôi không được phép ra lệnh cho bạn. Dobby là gia tinh tự do và nó có thể dân lệnh bất cứ ai nó thích. Và Dobby sẽ làm bất cứ điều gì Harry Potter muốn nó làm. Dobby nói, nước mắt chảy dài qua gương mặt nhỏ xíu, nhăn nheo, thấm vào cái áo thun. Thôi được. Harry nói, và nó với Ron thả hai con gia tinh ra. Tụi nó cùng rớt xuống sàn, nhưng không còn đánh nhau nữa. Cậu chủ gọi tôi hả? Gritcher khào khào nói, nhún xuống cúi chào, cho dù ánh mắt nó nhìn Harry, rõ ràng là chỉ cầu chúc cho Harry một cái chết đau thương. Phải, ta gọi. Harry nói, vừa liếc mắt về phía cánh cửa văn phòng của bà Bonfrey để kiểm tra xem bùa bịch kính còn hiệu nghiệm không. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ bà có nghe trận náo loạn vừa rồi. Ta có công việc giao cho Mi. Harry nói, Gritcher sẽ làm bất cứ điều gì chủ nhân muốn. Creature nói là nhún xuống cúi chào thấp đến nỗi môi nó gần chạm vào những ngón chân xương sẩu. Bởi vì Creature không có sự lựa chọn nào cả, nhưng Creature xấu hổ có một chủ nhân như vậy. Đúng. Wabi sẽ làm công việc đó, thưa cậu Harry Potter. Wabi ré lên, hai con mắt bự bằng trái banh quần giò của nó ràn rụa nước mắt. Wabi xin được vinh dự giúp đỡ Harry Potter. Để nghĩ coi, nếu cả hai cùng làm việc đó thì cũng tốt thôi. Harry nói, vậy thì được, ta muốn bọn mi theo dõi Draco Malfoy. Phớt lời với mặt vừa ngạc nhiên vừa bực dọc của Ron, Harry tiếp tục nói, ta muốn biết hắn đi đâu, hắn gặp ai và hắn làm gì. Ta muốn bọn mi theo dõi hắn 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Dạ thưa cậu Harry Potter. Dobby nói ngay, hai con mắt bự chảng của nó sáng lên niềm phấn khích. Và nếu Dobby làm sai, Dobby sẽ tự quăng mình ra khỏi tầng tháp cao nhất. Thưa cậu Harry Potter Không cần phải làm như vậy Harry vội vã nói Chủ nhân muốn tôi theo dõi cậu trẻ Của dòng họ Malfoy à Richard khào khào hỏi Chủ nhân muốn tôi do thám người chắc Trai thuần quyết của nữ chủ nhân Trước đây của tôi à Chính là hắn Harry nói Thấy trước một mối nguy hiểm khủng khiếp Và quyết định ngăn chặn ngay tức thì Và ta cấm My để lộ cho hắn biết Richard à Hay cho hắn thấy việc My đang làm hay nói chuyện với hắn, hay viết thư cho hắn, hay hay tiếp xúc với hắn bằng bất cứ cách nào, hiểu không? nó nghĩ là nó thấy được creature đang cố gắng tìm một khe hở trong chỉ thị mà con gia tinh vừa nhận được và nó chờ đợi. sau một lúc, harry hết sức hài lòng thấy creature cúi xuống thật thấp và nói với nỗi oán hận cây đắng chủ nhân đã nghĩ hết mọi điều và creature phải dân lệnh chủ nhân mặc dù creature tha làm nô lệ cho cậu trẻ Malfoy hơn. ôi phải Vậy là ổn rồi, Henry nói. Ta cần được báo cáo thường xuyên, nhưng phải canh chắc khi không có ai ở quanh ta thì mới được đến báo cáo. Ron và Hemion có mặt cũng được, và đừng nói với ai việc bọn My đang làm, chỉ cần bám lấy Malfoy như hai miếng cao dáng mụn.